chiến thắng thứ hai mỗi người bạn là một món quà mà cuộc sống trao tặng cho chúng ta robert louis stevenson kenneth là một học sinh lớp sáu cậu rất vui và hồi hộp Khi được chọn tham dự ngày hội thao của trường Cậu bé đã vượt qua các bạn Và về nhất trong lần thi chạy đầu tiên Phần thưởng là giải ri băng tròn chéo dài Và sự quan hô của khán giả Khiến cậu rất hãnh diện Với bố mẹ Và với các bạn cùng lớp Cậu bé tiếp tục thi chạy lần thứ hai Ngay khi gần đến đích Chỉ cần thêm vài bước nữa Thì Kenneth sẽ lại là người chiến thắng Nhưng cậu bé bỗng chạy chậm lại Và bước ra khỏi đường đua Bố mẹ cậu vô cùng thắc mắc. Tại sao con lại làm như vậy, Kenneth? Nếu con tiếp tục chạy, chắc chắn con sẽ giành chiến thắng nữa đấy. Kenneth ngước đôi mắt trong gieo, nhìn bố mẹ và trả lời. Nhưng mẹ ơi, con đã có một giải ri băng rồi, còn bạn Billy lại chưa có... First News Theo Internet